Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh định nấu món gì vậy? Rau muống luộc hay xào? Xào thì phải cho thật nhiều tỏi nhé. Anh biết gì mà nấu? Hay là để em làm cho? Từ nãy đến giờ, Bảo vẫn lóng ngóng đứng ngay sau cánh cửa nhưng muốn thúc giục Kim nên rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nghe Kim ngỏ ý đòi nấu cơm giúp mình. Bảo sợ quá, chạy vội tới lát đầu. Em cứ để đó cho anh, 5 giờ rồi. Kim ung dung tiến lại salon, gỡ cặp kính mát từ từ ngồi xuống, đặt cái ví bên cạnh rồi giơ ngón tay ngoắc bảo: "Trang Miễn Cường bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và khẩn khoản nhắc lại: Anh đã dặn em là tuyệt đối không được gặp anh ở ở nhà. Tại sao em đến đây? Nguy hiểm lắm." Kim biểu môi trách: <cười> "Không lẽ lúc nào em cũng ngồi đây mà chờ anh à? Muốn फोन lại cho anh cũng không được." chẳng lúc nào cho em phone hết mà em ghé thăm anh một chút, việc gì mà anh phải sợ, lúc nào cũng vợ vợ, miễn là em đi trước thì vợ anh về sau. Ừ uhm, có sao nào? Bảo nhẫn nhác trông ra cửa, thoáng trong giây lát, chàng lo lắng mừng tưởng trước một viễn ảnh cực kỳ bất ổn sắp đến, bởi vì kim đang đi những bước quá trớn, vượt ra khỏi giới hạn mà hai người đã ước hẹn với nhau kể từ khi bắt đầu cuộc tình vụng trộm cách đây mấy tháng. Kim là một trong những bệnh nhân đầu tiên của Nga khi phòng mạch vừa khai trương còn rất vắng khách. Nàng đến mỗi tuần ít nhất một lần dù chẳng có bệnh gì. Nàng cần một người cố vấn về tâm lý thì đúng hơn. Ngồi riêng với Nga trong phòng khám, Kim kể lể những chuyện vớ vẩn, mới nghe thì thấy cũng hay hay, lâu dần làm Nga sốt ruột. Nhìn Kim như một người bất bình thường. Có lần Nga đã đề nghị Kim gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng Kim phản đối ngay bởi nàng chưa hiểu thế nào là bệnh tâm thần, cứ tưởng ngành này chỉ dành cho những người điên mà thôi. Cũng may, công việc chưa bận lắm nên cả Bảo và Nga đều dành nhiều thời giờ nói chuyện với Kim. Và lại, có nàng cũng chẳng thiệt hại gì, mà lâu lâu nàng còn mang khách đến cho Nga. Mỗi khi thấy Bảo đưa con ra chơi, Kim chạy lại nhận đứa bé, y như người thân trong nhà. Nàng bảo Nga: "Chị Nga này, bạn bè em đông lắm, để em quảng cáo cho anh chị nhé. Này, nhiều đứa chưa biết chị mở phòng mạch tư, cứ tưởng chị làm cho nhà thương thôi." Nga cười ngờ vực: "Cảm ơn cô." Buổi tối về nhà, Bảo hỏi vợ: "Ừ, con bé đó nó bệnh gì mà cứ đến gặp em hoài vậy?" chà có bệnh gì đặc biệt nhưng tính cô ấy cẩn thận và lại chắc không đi làm nên dư thì giờ. Rồi Nga đổi đề tài bắt sang chuyện khác, nàng tránh nói về bệnh nhân dù là nói với chồng. Nguyên tắc làm việc của y khoa như vậy, tuyệt đối tôn trọng những gì riêng tư của khách hàng dù là người khách hàng thân nhất. Mà quả thật thì Kim thân với Nga lắm. Cô thư ký có việc riêng cần nghỉ một hai tuần ngã gọi một tiếng kim đến làm thay ngay bảo lại càng thân hơn bởi có lần phòng mạch vắng khách kim đang bế con bảo chàng đưa hai tay đón lấy đứa bé để mang về cho nó ngủ chưa con bé không chịu cứ xoay người bám chặt lấy kim bảo luồn tay vào rằng lấy nó bàn tay chàng chẳng biết vô tình hay cố ý chạm hẳn vào ngực kim và chàng cứ lay hoay cọ sát như thế khá lâu ấy rõ cảm giác nồng nàn truyền từ ngực nàng sang đôi tay mình và ánh mắt Kim nhìn chàng không hề tỏ vẻ trách móc mà dường như còn mỉm cười thông cảm. Sau lần gần gũi bất ngờ ấy, bảo thấy sao xuyến lắm, mỗi lần gặp Kim thế nào cũng nhìn vào ngực nàng. Bảo nhớ có lần lúc Kim làm thư ký cho Nga, chàng nghe vợ than. Con nhỏ đó mắt nặng ăn nói lung tung lắm, Dĩ Nhiên bảo không đồng ý với vợ, bởi chàng thấy Kim chẳng những dễ thương mà còn thông minh nữa. Thông minh ở chỗ nàng biết chiều theo cái tính gỡ gạc của bảo. Chàng cho rằng sở Dĩ Nga, Trê Kim chỉ vì đàn bà rất ít khi ưa nhọc. Một buổi trưa bảo tình cờ thấy Kim trong shopping center. Đã lâu lắm hai người không gặp nhau, vì dạo này bảo ít ra phòng mạch. Nga bây giờ bận lắm mà công việc điều hành văn phòng thì cô thư ký đã hoàn toàn thông thạo không cần đến bảo nữa. Cái khoảng thời gian đầu mong cho có đủ bệnh nhân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net